nhật Đề tiện, tác giả Vương Hiểu Lỗi do Diên Vĩ diễn đọc quyển năm chương bảy mươi bảy trận đầu giao chiến tại Quan Độ tàu Viên rơi vào thế thằng co binh pháp có câu tâm quân khả đoạt khí tướng quân khả đoạt tâm quân viên vừa qua sông đã thua liên tiếp hai trận Nhan Lương Văn Sú chết trận binh mã tổn thất tới mấy ngàn điều này khiến viên thiệu nói trận lôi đình để ổn định lòng quân và nâng cao sĩ khí bất chấp sự phản đối của thuộc hạ viên thiệu gấp rút băng qua dương tân dẫn theo đại quân tới sát ranh giới huyện dương vũ nhằm thắng đường quan độ xong tới đợt năm tiếng lần này viên thiệu mang theo hơn 10 vạn quân sau hai lần giao chiến binh lực đã bị tổn thất với dạ tâm quét sạch quân tào chỉ trong một trận sau khi dựng trại viên thiệu chỉ đai lại 5.000 ngàn lính canh trại sau đó dẫn theo số binh mã còn lại của ba binh chủng đi dàn trận tại vùng bình địa cách quan độ 20 mươi dặm về phía bắc mười vạn quân chia thành ba cánh tả trung hữu tả quân do quách đầu chỉ huy cùng với hai viên tướng chu lực lạ Tương, lạ khang hữu quân do thuần phu huỳnh chỉ huy cùng sự trợ giúp của tưởng kỳ huy nguyên tiến trung quân ban đầu do thư thủ thống lĩnh nhưng gần tới lúc vượt sông thư thủ đã từ chức đô đốc Giao lại chú Quách đâu Đích thân viên thiệu dẫn đầu đại quân Thế nhưng trên thực tế Người chỉ huy lại là viên đàm Các danh tướng Hà Bắc Trương Cáp Cao Lãm, Hàng mãnh Hàng Thuân Dẫn đầu kỵ binh Ngoài ra đội cung nó tinh nhạy Do quân sư thẩm phối Dành bao tâm huyết để huấn luyện Cũng có mặt trong đó Mười vạn quân đông nghìn nghịch gian trận dài tới bốn năm dặm Đau thương như biển lửa Kiếm kích như rừng đai Cờ quạt rập trời, trống chiền huyên náo binh lính ba quân cương cao binh ký rầm rộ áp sát doanh trại quân tàu khí thế ngất trời rung chuyển cả mặt đất sau khi hay tin tàu tháo cho dự mồ hôi với một trận chiến có quy mô lớn thế này binh ít quân chắc chắn không thể chiếm ưu thế nhưng nếu không cản đà tiến của viên thiệu mười vạn đại quân khí thế bừng bừng kia kéo tới sẽ đánh sập đại bản danh đóng chặt danh trại có thể tạm thời cố thủ nhưng sĩ khí hừng hực trước đó sẽ lập tức tiêu tan trong lúc bí bách tàu tháo đành quyết định chỉ giữ lại 3.000 ngàn quân trấn giữ doanh trại dốc hết bốn vạn binh mã còn lại gian thanh thấy trận hình bán nguyệt sống máy với viên thiệu một phen cũng may trước đó quân tạo liên tiếp giành thắng lợi toàn quân trên dưới tinh thần đang cao không hề run sợ các viên dũng tướng như hạ hầu uyên Vô cấm trương tú nhạc tiến trương liêu từ Hoảng, quan vũ đều xung phong đi trước bộ binh theo sau đội cung nó hộ tống hai bên đội nhạc trống đứng sau trợ uy Tạo ra một thế trận vững chắc nên đón quân địch Đang từ từ tiến đến Phiên thiệu chủ động tấn công Lại chiếm ưu thế về quân số Nhưng hai trận đầu thất bại Nên không thể không đề phong Hắn muốn dụ cho quân tào tấn công trước Để dễ dàng nắm bắt tình thế Nhưng tào Tháo vốn không muốn đánh trận này Ông chỉ muốn chặn đứng mũi nhọn cơ địch Vì thế khi đói đầu Hai bên đều dừng bước Chiến trường sát khí ngùn ngụt, Chỉ nghe thấy tiếng trống trận vang dội khắp trời Nhưng không một ai Dám sông lên trước Những loạt tên nghi binh vẫn được bắn đi Tuy nhiên do khoảng cách quá xa Hai bên lại có lá chắn bảo vệ Nên hầu như không có thương vong gì Thế giàn coi giữa đời bên diễn ra khoảng một khắc Mãi tới khi dương Vũ tướng quân Trương Tú dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, Khi quay về quy thuần tào tháo Trương Tú thẳng thắng từ chối sứ giả Hà Bắc Kết mối tử thụ với viên thiệu Sự việc đến nước này cũng chẳng thể quay đầu Trương Tú là người mong sức tiêu diệt được tiên thiệu hơn bất kỳ ai. Người trao cho Trương Tú giữ chức phó tướng là Lưu Huân, thay thú tiền nhiệm Lưu Giang. Lưu Tử Đài là kẻ coi tiền quý hơn cả tính mạng. Hắn ngay tin viên thiệu tới đây nên đã mang theo không ít của cải, châu báo để su nịnh thiên tử. Trước đây hắn đã bị tông sách tịch thu xào huyệt, hoãn thanh. Của cải mất sạch nên mới đi theo Tào Tháo. Giết tiên thiệu đối với hắn chỉ là việc thứ yếu. Nếu như có thể xông vào đại danh của y càng quét một mẻ châu báo thì mới hạ giận hai kẻ chẳng thiết mạng sống này cùng nhau tính kế xúm muộn gì chẳng phải đánh chi bằng cứ ra tay trước bọn họ chẳng cần thông qua sự cho phép của tào tháo cứ thế tự dẫn quân xông tới thuộc hạ của trương tú tuy không nhiều nhưng đa phần đều là kỵ binh tây lương dày dạng trận mạc đây cũng là đội quân có sức chiến đấu mạnh nhất trận này thuộc hạ của lưu huân còn ít hơn nhưng chúng đều xuất thân là cướp biển vùng hoài nam Trước đây sống bằng nghề buôn bán đầu người. Chỉ biết vùng đao chém giết, chẳng biết sợ gì. Đám thuộc hạ của Trương Tú Lưu Huân, hung hăng xông lên. Chẳng những làm cho Tào Tháo khiếp sợ mà ngay cả viên thiệu cũng phải giật mình. Bên ta có tới 10 vạn quân, bọn chúng chỉ có 2.000 quân mà dám xông đến, chẳng phải tự sát hay sau. Đâu chỉ bên chúng mới có những tên chẳng sợ chết. Bên ta cũng có những kẻ cố cùng liều thân, lưu bị tham gia vào vụ chiếu thư trong đai ngọc. Lại từng tàu phán ở Từ Châu khiến cho Tào Tháo hận tới xương tủy. Nếu lại rơi vào tai Y, chắc không còn đường sống. Lưu Bị thấy đối phương có đồng tỉnh. Lại thấy viên thiệu cực đầu đồng ý. liền dẫn đám Trương Phi, Triệu Vân xông lên ứng chiến. Đám người bọn họ cũng chỉ có hơn 2.000 quân. Trận này, hẳn sẽ náo nhiệt. 4.000 người đánh nhau. Mười mấy vạn người đứng xem. Nhìn Lưu Bị dẫn quân xông lên. Quân sư hà bát Thẩm Phối xúc ruột vô cùng. Kế hoạch của ông ta coi như đổ bể Quân Hà Bắc từng dụng chiến thuật cung tên khiến công tuân toàn đại bại ở Bang Ha, thấm Phối vô cùng tâm đắc, từ đó chuyên tâm nghiên cứu thuật cung nỏ chế tạo vũ khí, huấn luyện một đội xạ thủ tinh nhạy kỹ thuật vượt xa đám xà thủ thông thường. Trận này thấm Phối định đem đội quân này ra thử sức, cho nên hắn nắm chặt cờ lệnh, sát sao để ý diễn biến trên chiến trường, định cướp cơ hội cho tàu tháo điếm thử mùi vị của hàng chục cung tên được phóng ra cùng một lúc là thế nào. Chẳng ngờ cờ lệnh vẫn chưa gương lên. Lưu Bị đã chạy ra ứng chiến trước. Vậy cháu cung tên này bắn ra để giết ai đây? Thẩm phối hình phức cờ lệnh rồi thúc ngựa chạy tới cháu Viên thiệu. Chú công, Lưu Bị ra ứng chiến phải làm thế nào? Địch ít ta nhiều thì việc gì phải sợ. Viên thiệu vừa thấp thỏm vừa kích động. Ông ta thận trọng rút thanh bảo kiếm đeo ở ngang hông ra. Nhưng vì thân phận nên không thể hò hét. Chỉ giờ kiếm hầu vang, truyền lệnh, toàn quân xung kích, xông lên cho ta. Hiệu lệnh truyền xuống cao lãm ở tiền quân nông nóng đã lâu nghe vậy liền vội dẫn quân xông lên Đội cung nỏ ngừng bắn trung quân của viên thiệu ồ ạc xông vào tấn công quân tàu khí thế hừng hực dời non lấp biển quân cánh tả và cánh hữu cũng hành động theo tàu tháo tuy không muốn đánh nhưng nhìn thấy khí thế tiến công của địch như vậy đành phải dốc sức cử lại ông rút kiếm hô to tiêu diệt viên thiệu bảo vệ triều đinh theo ta xông lên kinh nghiệm cầm quân của tàu tháo hơn hẳn viên thiệu trên chiến trường Nhất cử nhất động của chú sói đều liên can đến toàn bộ cục diện. Cho nên, chỉ cần khác nhau một câu giữa xông lên cho ta, với theo ta xông lên. Hiệu quả khích lệ tinh thần binh lính cũng khác nhau hoàn toàn. Kỳ thực, Tào Tháo cũng không thể chủ động xông lên tuyến đầu. Ông chỉ đốc thúc đội kỳ binh tuyên nhạy, lao lên một đoạn, rồi ti chậm lại, như các cánh quân cứ thế tích cực hưởng ứng. Hàng ái xông lên, giết địch. Xét về quân số và trang bị, Tào Tháo không bằng Vi thiệu. Nhưng xét về tinh thần chiến đấu của binh lính và sự rèn luyện Thì phiên thiệu không thể bằng Tào tháo Tuy một bên ít quân, một bên đông quân Nhưng thế và lực lại ngang nhau Một trận đánh lớn như vậy Cho dù hăng hái đến mấy Cũng chỉ như muối bỏ biển Đám dũng tướng của hai bên cũng không thể đủ khả năng Xoay chuyển được tình thế Nên việc cần làm là phải đung đốc Chỉ huy tốt đội quân của mình Đánh đầu chắc đấy Giáo dài kích lớn, điều cao tới cả trượng Lại có thêm một hàng kiên để che chắn Hai quân đứng cầm chừng nhau trong khoảng hai trượng Bên này tiến thì bên kia lui Khó phân cao thấp Quân tàu và quân thiệu đều giống trống trợ uy khích lệ sĩ khí Binh lính cũng nhích dần lên Khoảng cách hai trượng dần được thu hẹp Giáo thương, kiếm, kích Va và vào nhau gãy rời Khắp nơi vang lên tiếng kêu gào thảm thiết Máu tươi trào ra lên lắng Kẻ hở cuối cùng cũng khích lại Tiếng kêu gào của những kẻ cận kề cái chết Cũng dần nhỏ đi Trận huyết chiến đã thực sự bắt đầu chỉ chớp mắt chiến trường đã sôi sục tiếng càng lệnh chục giả tiếng trống trận vang trời tiếng hò hét tiếng binh khí tiếng kêu la tiếng ngựa hí đinh tai nhức óc hòa lẫn vào nhau quân tàu cũng bị tổn thất nhưng phần lớn đội quân tinh nhạy vẫn hừng hực khi thấy trương tú chỉ huy đội kỵ binh lương châu trương liêu chỉ huy đội kỵ binh tình châu ai nấy đều giỏi cởi ngựa lấy một chọi mười bộ binh ở hai châu thanh Duyện, kinh qua xa trường đã lâu mấy lần vào sinh ra tử cùng Tào tháo Giàn trận sông pha liều chết Tiến thoái bài bản Còn kỵ binh ở Hai Châu U Ký do trương cáp cao lãm Thuộc hạ của viên thiệu Chỉ huy cũng chẳng phải hạng tầm thường Hơn nữa bộ binh Hà Bắc quá đông Gần như một lính quân tàu phải chống đỡ Hai ba lính quân thiệu Một bên là đội quân tinh nhạy Một bên thì lực lượng hùng hậu Khiến trận giáp lá cà có phần hơn thua Cung nỏ và kiên chắc lúc này Đã trở thành những thứ đồ vô dụng Người nào người nấy máu me đầy người Trang phục không còn nhìn rõ, chỉ có thể dựa vào cảm giác và giọng nói để xác định đó là địch hay ta. Đội kỵ binh xông vào trận địa rối loạn binh lính xả thân quên mình, đau thương, kiếm, khích, va và vào nhau lõng soạn. Chốc chốc lại thấy ánh lửa tóe lên. Thủ cấp dưới đất, bị người gợi giẫm đạp, lăn lông lốc Tay chân người bị chặt đứt văng khắp trời, ngực và cổ bị giáo đâm máu chảy như suối. Vậy mà tướng lĩnh hai bên vẫn ra sức cào thét xông lên. Binh lính vùng thương, múa đau, cố vùng vẫy Dành dựt sự sống trong vũng báo Trận huyết chiến này kéo dài từ giờ mùi cho tới giờ dậu Vẫn không có dấu hiệu dừng lại Tàu Minh Đức và Tiên Bản Sơ Đứng trong biển máu Tay nắm thành quyền Lông mày nhố chặt, mồ hôi vã ra đầy trán Cả hai đều kinh hồn bạc tía Trước cảnh tàn sát kinh hoang Đang diễn ra trước mắt mấy khi trời tối mới hoàng hôn Tàu Tháo lệnh cho Tàu Thung truyền lệnh thu quân Gần như cùng lúc Tiên Thiệu cũng sai tẩm phối giống trống thu quân Trong cảnh nhập nhọn thế trận hai bên tựa như hai con rồng khổng lồ đang quấn chặt vào nhau không tách ra được có những kẻ điên cuồng chém giết đã thương nhầm không ít người của mình đến khi trời tối hẳn quân viên và tạo quân mới dòng quân ổn định lại thế trận kéo người bị thương lê từng bước quay về danh trại cuộc tan sát kết thúc tào tháo vẫn thấp thổn không yên quay về quan độ các tướng lĩnh ổn định lại đội hình chắn buồn lau sạch máu me trên người đã vội vàng chạy tới trứng trung quân tập hợp người mừng kẻ lo Những người chỉ ham đánh nhau như Nhạc Tiến, Chu Linh, Hạ Hậu Uyên, Mừng Sa Mặt Hôm nay quân ta cũng phải giết được cả vạn tên ấy chứ Các người thật đúng là vô tâm Quách gia trừng mắt nhìn bọn họ Quân ta cũng tổn thất tới năm sáu ngàn lính Lại còn rất nhiều người đang bị thương Viên thiệu có tới chục vạn quân Chúng ta chỉ có hơn 4 vạn Cứ đánh như vậy thì sớm muộn cũng bị bọn chúng giết sạch Thấy bọn họ im thinh thích Quách gia ngoảnh đầu nói với Tào Tháo Địch nhiều ta ít Không thể tiếp tục đánh như thế này được. Cũng vì bất đắc dĩ thôi. Tao tháo thở dài, thẫn thờ ngồi tựa vào bàn chủ xoáy, im lặng ngẫm về trận chiến này. Ông vốn cho rằng thắng được hai trận ở Bạch Mã Diên Tân rồi, thì sẽ làm giảm sức nghệ khí của quân thiệu. Chỉ cần tấn công là chúng vỡ trận ngay. Giờ mới thấy suy nghĩ ấy thật ấu trĩ. Quân hạ bác dẫu sao cũng đã theo viên thiệu tung hoành nhiều năm, dũng khí tinh thần, vượt xa quân viên thuộc, lã bố. Không dễ gì bị đánh bại chỉ trong một hai trận. đã vậy chúng còn chiếm ưu thế về quân số lại có tướng giỏi như quách đâu thuần vu quỳnh chỉ huy có dũng sĩ như trương cáp cao lãm xông pha tuyến đầu thực lực tương đương nhưng nhận phải sức mực thận trọng trước tình thế quá khập khiển về quân số mà vẫn giữ chiến thuật đối đầu trực diện thế này em sẽ không chống cự được lâu tào tháo chẳng nói chẳng rằng lôi tập tôn tự với bàn chủ soái ra lật dở từng trang dở tới cuốn thứ tư hình thiên thấy trong đó viết rằng Thác chi thiện chiến giả Tiên vi bất khả thắng. Dĩ đới, địch chi khả thắng. Bất khả thắng tại kỷ. Khả thắng tại địch. Cố thiện chiến giả, năng vi bất khả thắng. Bất năng xứ địch chi khả thắng. Cố nhật, thắng khả tri. Nhi bất khả phi. Cứ phòng thủ danh trại thật chắc. Giữ ở thế không thể bị đánh bại. Sau đó chờ đợi sơ hở của đối thủ. Tuy đây chính là dự định từ trước của Tào Tháo. Nhưng đến nay, ông lại càng thấm thiết hơn. Mắt nhìn chăm chăm hồi lâu. Với hàng chữ, thắng khả tri Như bất khả phi, Tào Tháo cầm bút lên, phê vào phía sau, phải phòng thủ, chờ đợi sơ hở của địch. Viết xong liền đặt bút xuống, trầm ngâm một lát. Rồi nhìn các tướng lĩnh, trận chiến hôm nay, quân ta bị rơi vào tình thế bắt buộc. Bắt đầu từ mai, ta sẽ đóng chặt tất cả các cửa danh trại, không được tùy tiện sức quân. Phải bình tĩnh quan sát mọi động tĩnh chờ đợi thời cơ. Tung lệnh bất kể có bằng lòng hay không, các tướng vẫn nhất lọt đáp lại đúng lúc đó có tiếng ồn ào vọng lại từ phía sau danh trại, thì ra Nhậm Tuấn áp tải quân lương từ hết đâu tới. Các tướng lĩnh vội đón ông ta vào trướng nghỉ ngơi. Tào Tháo nhìn em rể đầy vẻ mệt nhọc, ân cần hỏi: những việc vặt này sao phải đích thân áp tải, sao không để cho đám thuộc hạ lo liệu? Nhậm Tuấn cố nén tiếng thở dài, nghiêm túc nói: để người khác đi sau có thể yên tâm được. Quân Hà Bắc đông như kiến, nếu dọc đường bị cướp hết lương thảo thì quân ta sẽ nguy to. Giấu sau người một nhà, bao giờ cũng lo lắng hơn người ngoài. Ngoài ra còn có một việc nữa, tung luyện quân nhắn đệ bàn với huynh một chuyện. Gì thế? Tào Tháo ra hiệu cho các tướng lĩnh đi ra, chỉ giữ lại tương du, quách gia để công bàn chuyện. Nhắm tuấn đi đường xa khác nước, uống liền mấy bát xong mới nói. Từ khi huynh đến quan Độ, Cao cát ở tỉnh Châu luôn tìm cách lôi kéo các tướng lĩnh ở quan Trung. Lại còn phái người tới Tây Lương kết giao với Mã Đăng, Hàng Tội. hay là muốn giúp tiên thiệu đánh úp quân ta từ phía sau. Vì cậu hắn hay vì chính bản thân hắn đây? Tao tháo cười nhạt. Tây Lương ở đâu? quân độ ở đâu? Nếu hắn thực sự muốn giúp tiên thiệu, thì phải dẫn quân đánh Hà Nội. Ta phải nguyện chủng đi trấn giữ Hà Nội chính là để đề phòng chuyện này. Nhưng hắn không tiến về phía đông mà lại tiến về phía tây. Không biết có ý đồ gì đây? Cao cán là kẻ có giả tâm. Nhậm tuấn đã ngỡ ra sự thể. Quách gia tươi cười nói. Đạo quân có viên thiệu qua sông. Xuất phát từ nhiều phía như Ký Châu, Thanh Châu. Nghe nói thuộc hạ cũ ở U Châu cũng có người đi theo Duy chỉ không thấy động tĩnh gì Ở Tịnh Châu Tại hà thấy viên thiệu đã cưng nhầm đứa cháu ngoại này rồi Đúng hạ nuôi một con sói, Chỉ bước gương mắt nhìn cậu mình đánh nhau Với chúng ta Chỉ lo tích lũy, thực lực cho riêng mình Muốn trách thì chỉ có thể trách tiên thiệu Ba đứa con trai với đứa cháu Mỗi đứa trứng giữ một châu Cứ đợi mặt xem Cao cán chẳng qua cũng chỉ là kẻ đầu tiên lộ mặt Sau này nhà ấy sẽ còn nhiều đứa làm loạn Tương Du thấy những điều quách gia nói quá xa vời. Tình thấy nguy cấp hiện nay, vẫn chưa thể tháo gỡ, đâu cần bận tâm đến những chuyện sau này. Ông ta liền quay trở lại đề tài chính. Bất luận cao cán làm việc đó vì ai? Đám tướng lĩnh ở Quang Trung, khó khăn lắm mới ổn định được. Chẳng dễ gì lay động được họ. Cũng phải, Tào Tháo lại trầm ngâm, suy nghĩ. Nhậm tướng hiểu điều Tương Du vừa nói. Do đã có sự chuẩn bị từ trước, ông ta lấy bức thư bằng lụa, cất trong người ra, rồi nói. Huynh xem cách này có được không? Hóa xa trước kia phụng mệnh đi xứ đến ít châu. Ít giả bọc xạ về ký, bị giặc gạo hăng trung chặn đường cướp của. Nên phải ở lại Trường An. Ông ta một mặt động viên dân chúng ở quê hương. Sau trận biến loạn do Lý quách gây ra, một mặt đốc thúc công việc cây cây, trồng trọt để tăng gia sản xuất. Khi thấy muối ở Quang trung không được kiểm soát chặt chẽ, ông ký nghị triều đinh cử quan tới quản lý tình hình muối ăn. Dùng khoản lợi những thu được để mua trâu cài. Chiêu mộ dân chúng Giảm nhẹ sự quan thúc của các tướng lĩnh đối với dân chúng ở Quang Trung Vệ bá nhò thật là có bản lĩnh Tào tháo hết lời khen ngợi Đây đúng là cao kiến của bậc lão thân Luôn vì dân, vì nước Ta thấy thế này Kiến nghị là của vệ ký đề ra vậy hãy để ông ta đảm nhận chức sứ giả giám sát tình hình, muối ăn ngoài Ngoài ra để chung do nhậm chức tư lệ hiệu úy, Di trị hoành nông Để mắt đến động thái của các tướng Tuy không thể điều động quân Nhưng dựa vào mối quan hệ của hai người họ ở quan trung Tên họ cao kia sẽ chẳng có cơ len được vào Rõ đây sẽ tề bảo lệnh quân làm theo như vậy nhầm tướng cẩn thận Cũng bước tư lại Còn tên gì nữa không Mấy hôm trước Tôn Khang gửi thư tới Nói rằng xương bá lại làm phản đào tháo thở dài một tiếng Cứ phản lại hằng Hàng lại phản Đây đã lần thứ ba rồi Chúng có tất cả 1.800 người Ta thấy tên này đã quen làm thổ phỉ rồi không làm phản được thì bức sức không yên trước mắt không cần để ý đến hắn sau này chị cũng chưa muộn đám quan lại trong kinh có gì khác thường không từ khi giết bọn đổng thừa lưu lý phục các quan tiên đều rất ngoan ngoãn trong các buổi chầu đều ít lên tiếng nhậm tuấn thấy không tiện nói quá rõ còn thư chất quan lại trong triều này không ai dám ho he gì về tào tháo bệnh có hoàng tử lưu phùng thế nào rồi hoàng tử ư nhậm tuấn không ngờ ông lại hỏi đích chuyện này nghe nói không ổn lắm sắp một năm rồi mà bệnh tinh ngay càng nặng tất cả chỉ trông chờ vào thuốc thôi chắc đứa bé này không sống được lâu nữa tào tháo nhìn cây đèn dâu sáng lờ mờ im lặng một lát rồi nói bảo lệnh quân dân tấu xin sắc không lưu vùng làm năm dương vương sao cơ cả ba người đều sững sờ không hiểu tại sao đang lúc chiến sự cam go mà ông lại đề xuất chuyện này tào tháo nhìn cây đèn rồi lẩm bẩm vụ chứa thư trong đài ngọc gây ra không ít hậu quả Động quý nhân tuy đáng chết nhưng trong bụng bà ta là giọt máu của nhà vua quan lại ở đâu ngoài miệng không nói nhưng trong bụng lại thầm rủa ta đã như vậy thì ta phải bù đắp cho thánh thượng sắc phong lưu phùng làm vương như vậy thiên tử cũng có thể yên lòng mà lương tâm ta cũng không bị cắn rứt người đời cũng không thó mạ ta nữa nói khấu tâm của chúa công nào ai hiểu nổi cháu ơi tuân du nhậm tuấn đều thở dài quách gia cũng hồ theo nhưng lại cười thầm trong bụng Đây đâu phải dụng ý thực sự của Tào Tháo, ông ấy đâu có lương tâm đến vậy. Chỉ vì lần trước đào bới đăng mộ của Lương Hiếu Vương nên mới mang tiếng xấu. Thậm chí Trần Lâm còn viết cái chuyện này vào trong bài hịch, khiến cho thiên hạ xì xào bàn tán. Tào Tháo làm chuyện này thứ nhất là muốn bịt miệng của phiên thiệu, để người trong thiên hạ biết rằng triều đình ở Hứa Đô vẫn thuộc về thiên tử. Hoàng tử vẫn được phong dương như thường. Thứ hai là muốn nhân chuyện này để nhận được sự ủng hộ từ dư luận hậu phương, tránh gây thêm rắc rối trong khi đang phải giao chiến. Dẫu sau lúc này, ông ta đang phải dốc hết sức cho cuộc chiến quang độ, nên không thể dành thời gian cho việc khác. Điều này cũng giống như một cây đèn không thể cháy hai lần. Còn về Hoàng tử lưu Vùng, Tào Tháo biết rõ bệnh tình của Hoàng tử đã vô phương cứu chữa. Trong khi đó, Hoàng tử mới hơn một tuổi. Việc trao ngôi vương cho một đứa trẻ sắp chết, như vậy chẳng qua, cũng chỉ là hư danh mà thôi. Bên cạnh đó, còn có một vấn đề khác nghiêm trọng hơn, khiến Tào Tháo phải lo nghĩ. Ông nhìn chầm chầm vào nhầm tứng, rồi hỏi. Bá Đạt. Lương thực của chúng ta có thể cầm cự Trong bao lâu Năm sáu tháng cũng không thành vấn đề Nhậm Tuấn sợ Tào Tháo lo Lại nói thêm, Nhưng đến lúc đó lại có một vụ thu hoạch mới Để toàn báo tin vui Không nói tin buồn Không muốn ta phải lo lắng chứ gì Trong lòng Tào Tháo hiểu rõ Tuy nói công tác đồng điện được tiến hành rất tốt Nhưng lương thực dù có nhiều đến mấy Cũng không thể để đáp ứng đủ Từ năm ngoái đến nay Nào là đánh dẹp Trương Tú Chinh Phạt Lá bố, Bình Định Hà Nội Đại quân tới đóng ở quan Độ mỗi ngày đều hao hụt biết bao lương thực Và lại lúc này ở chỗ Hạ Hậu Đôn tạo Nhân, tào Hồng, ngụy Chúng Cũng đều cần lương thực Lương thực ở hai châu dự diện đã không đủ dùng, Phải dựa vào số lương thực tích trữ Từ năm ngoái để sống tạm qua ngày Còn phải thu hoạch vào mùa thu năm nay Ai biết năm 6 tháng sau sẽ ra sao Ngộ nhở lưu biểu Tông sách tới làm loạn thì lương thực có còn thu được không tương Du Quách Gia Nhậm Tuấn cũng đã từng nghĩ đến điều này Nhưng cũng chẳng tìm ra cách giải quyết. Trận chiến đã bắt đầu nên chỉ còn cách cắt gượng mà chống đỡ. Bốn người ngồi quay lại dưới cây đèn xác lơ mơ. Tựa như bị nỗi lo này chèn ép tới mức không thể thở nổi. Mãi lâu sau Tào Tháo mới có tiếng thang trong tuyệt vọng. Tông tử nói. Thắng khả tri, nhi bất khả phi. Cơ hội này phải đợi nói đến một cách từ từ. Nhưng thời gian ông trời dành cho chúng ta lại không nhiều. Ông có linh cảm rằng trận tiếp theo sẽ ngày càng khó đánh. Trong lúc Tào Tháo đang lo âu, thì trong liều trung quân của Viên Thiệu cũng loạn như tơ vò. Trận chiến ngày hôm nay trông có vẻ cả tám lạng người nửa cân, nhưng quân Hạ Bắc tổn thất tới gần một vạn, số bị thương nhiều không kể xiết Đối đầu với kẻ địch có số lượng chưa bằng một nửa mà lại bị đánh cho thảm hại như vậy, rõ ràng là đang bị rơi vào thế bất lợi. Các tướng yêu cầu thay đổi chiến thuật, nhưng Viên Thiệu lại khăng khăng giữ ý kiến của mình. Nhất định phải tiêu diệt hoàn toàn Tào Tháo, chỉ trong một trận lớn. Thư thụ bị giáng xuống làm mưu sĩ vốn không còn muốn bày mưu hiến kế cho tiên thiệu Nhưng chứng kiến cảnh quân Hà Bắc tử thương vô kể Lại nghĩ đến sinh mạng của bao người Ông ta không nhịn được Liền lên tiếng Chú Công tuyệt đối không thể đánh như ngày hôm nay được nữa Quân phía Bắc đông Nhưng không mạnh bằng phía Nam Ở phía Nam lương thực ít Của cải cũng không dòi dào bằng ở phía Bắc Đánh nhanh chỉ lợi cho phía Nam Còn kéo dài cuộc chiến mới có lợi cho phía Bắc Chỉ bằng chúng ta hãy từng bước cho danh trại áp sát quan độ, mở rộng địa bàn kéo dài thời gian để giữ thế chàng co, chờ cho lương thảo của Tào Tháo càng kiệt, sĩ khí binh lính chạm xúc, lúc đó chỉ cần đánh một trận là có thể toàn thắng. Còn kéo dài cái gì? viên thiệu liếc ông ta một cái. Hát chưa từng nghe qua, binh quý thắng, bất quý cửu hay sao? Quân ta tuy tổng thất không ít, nhưng Tào Tháo cũng phải tổng thất tới 2 phần 10. Cứ đánh thế này, thì Tào Tháo thất bại là cái chắc sao có chuyện thư thụ không hiểu về binh pháp lúc này không phải là thời cơ chính mùi để tiến hành cuộc nam chinh nhưng viên thiệu chẳng chịu nghe ai đã tới rồi chỉ có thể đánh chậm mà chắc nhưng ngay cả điều này mà viên thiệu cũng không làm được thư thụ biết ông ta đã hết cách nên đành vái chào rồi ra khỏi liều dứt khoát không bận tâm đến chuyện gì nữa viên thiệu nhìn ông ta không chấp mắt vừa tức vừa buông đang định nổi trận lời đình thì cao lãm ở bên cạnh xen vào thuộc hà thấy như vậy không ổn cứ bất chấp mà đánh thì cho dù thắng Bao nhiêu huynh đệ sẽ phải chết thảm Chứ không thử nghĩ mà xem Đánh trận, sao tránh khỏi chuyện Tổng hào binh lực Thiên thiệu chẳng bèn bận tâm Na triều đình xã tắc đang trong cơn nguy biến Có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào Dân chúng trong thiên hạ phải chịu cảnh làm thang Đây chính là lúc mà tướng sĩ ba quân Phải dốc lòng vì nước Hát có thể hăm sống sợi chết Mà không màng đến xã tắc sau Ông ta lại lôi đại nghĩa trong thiên hạ ra Làm cái cớ Cao lãm khó chịu vì thấy ông ta nói toàn những lời xáo rỗng mà không mạng đến sự sống chết của tướng sĩ nhưng lại không muốn đòi co chúng đông người trưng cáp lên tiếng binh pháp nói tập tắc vi chi ngũ tắc công chi bội tắc phân chi nay quân ta đông gấp đôi quân tàu như vậy nên phái binh mã cây rối ở sau lưng địch dù tàu tháo phải chi quân chống đỡ sau khi chia rẽ thành công ta thừa cơ chặn giết còn nếu không hãy biến hư thành thực chiếm lấy địa bàn phía nam chặng đường vận chuyển lương thực như vậy chưa cần tấn công mà tàu tháo đã thất bại viên thiệu vẫn không tán đồng chỉ cần đánh thẳng tới quang độ thì đạo quân của tào tháo sẽ tan tác như vậy sẽ chiếm cướp được địa bàn hà nam cớ gì phải phiền phức như vậy nói xong ông ta lại nhìn lưu bị lưu sứ quân bản tướng quân nói đúng chứ những điều mà tướng quân nói đều đúng thật ra lưu bị tán thành chiến lược của trương cáp nhưng lại không muốn làm mất thể diện của viên thiệu đành tế nhị nói xong tại hạ từng ở dự châu có liên lạc với một số người như cung đô thuộc quân khang vàng ở nhữ nam nếu chú công muốn tạo thấy sau lưng địch thì mặt tướng nguyện sẽ cống hiến hết sức mình không cần viên thiệu vuốt râu ta đường đường là đại tướng quân của triều đình chưa phải cần đến sự trợ giúp của lưu hại dân hải nước ấy lui cả đi đại quân sẽ nghỉ ngơi lấy sức một ngày ngày kia lại tìm tàu tháo để khiêu chiến nói đoạn ông ta lôi cuốn thượng lâm tạc để dưới xói án lên rồi ung dung gọi đầu. các tướng lần lượt ra khỏi trướng Ai nấy đều mặc ủ mài trao. Trương Cáp thấy Thư Thụ đang đứng lặng ở viên môn ngửa mặt nhìn trời, liền chạy tới. Chúa Công không nghe ta đâu. Ta biết. Thư Thụ mặc không chút biểu cảm. Khi rời khỏi Nghiệp Thành, ta đã đem của cải chưa hết cho người trong họ. Thế lực còn thì y phong lớn mạnh. Thế lực mất thì chưa chắc còn thay. than ôi. Không nghiêm trọng tới mức ấy chứ. Trương Cáp đi buồn bực trong lòng nhưng vẫn không nghĩ tình hình chiến sự. Sẽ tồi tệ đến như vậy tạo minh đức tài trí hơn người lại đang cùng kẹp được thiên tử quân ta mặc dù hạ được công tôn nhưng tướng tá kiêu căng chủ xói xa hoa quân tình tan tác thất bại e rằng khó tránh được thư thụ ngửa mặt nhìn trăng cười cực nói dương hùng từng nói lục quốc xi xi vi doanh nhược cơ chính là cục diện hôm nay ta e sẽ chẳng giữ nói mạng để chạy về hà bắc trương cáp cho rằng thư thụ án trách phiên thiệu đến mấy nghĩ tiêu cực như vậy vì thế cũng chẳng bận tâm chỉ an ủi chăm ba câu lúc này cao lãm hối hạ chạy tới tướng nghĩa huynh hỏng rồi đại công tử đang bàn với quách đồ sẽ thu hồi binh lực của chúng ta cái gì trinh khắp chào mày cao Lạm hầm hực nói quân của quách đồ chết và bị thương nghiêm trọng chúng muốn lấy quân của ta để bổ sung mẹ kiếp dựa vào đâu mà tính cả số người chết vào quân của chúng ta chứ còn phải nói sau quách công làm như vậy là muốn đại công tử tích lũy thêm thực lực để sau này còn tranh giành ngôi vị với tâm công tử Thư thù lắc đầu ngao ngán. Đánh địch còn chưa ăn ai. Lúc này lại còn muốn tranh giành nữa. Đúng là hết thuốc chữa. Trong lúc họ đang nói chuyện thì viên đàm vẫn quách đầu, với du đi qua. trương cáp biết cao lạm nông tính nên phải kéo cầu tay hắn. Thấy nhóm người đó ra khỏi viên môn mới buông tay. Mai thai không có chuyện ồn ào xảy ra. Hứa du đi sau cùng, dừng lại rồi quay sang nói với họ. trương tướng quân. Thư tiên sinh, chúa công không tiếp nhận kiến nghị của hai vị đâu. Mong hai vị đừng bận tâm nữa Trương Gáp thầm ghét điều bộ xuồng xả của hứa du Nhưng người ta đã có lòng khuyên can Nên vật cách khí nói Có gì mà phải bận tâm hay không Tất cả cũng chỉ vì trận chiến này mà thôi biết là chú công Chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt Nào ngờ hứa du lại cười phá lên Vỗ vai trương Gáp và thư thủ nói Hai vị chứ có nản lòng Ta với tàu A-Mang đã qua lại hơn 20 năm rồi Thưa biết cách dụng binh của hắn ta Đợi đến ngày kia Cho dù chú công có muốn đánh e rằng hắn ta cũng chẳng muốn đánh thành cao hào sâu đóng chặt không ra chú không muốn đánh cũng chẳng được tới lúc đó tất sẽ dùng kế sách của hai vị rồi dẫn phải dựng trại để giữ thấy chàng co di quân quấy nhiễu địch hai vị cứ chờ mà xem nói xong liền vất tay áo cười ha hả bỏ đi nhìn thấy bóng hứa du quốc dần Trương cáp cũng cảm thấy yên tâm phần nào hứa tư viễn cũng là bậc trí sĩ trong danh trại của chúng ta ông ta đã an tâm như vậy thì trận này cũng không hẳn là không thể toàn thắng trí sĩ ư Thư thụ nghĩ tới mình rồi thốt lên Dưới chứng chú công Càng là trí sĩ thì càng khó bảo toàn mạng sống Đừng thấy hứa tư viễn cười nói vui vẻ Mà cho rằng ông ta yên tâm ngay đến phúc họa của bản thân Ông ta cũng chẳng biết chắc nữa là Diễn biến trận chiến quả đúng như hơi du dự đoán Do chiến từ tháng tư tới tháng 8 Quân phiên và quân tàu Vẫn ở thế gần co Phiên thiệu muốn đánh với quy mô lớn Nhưng tàu tháo đóng chặt danh trại Không ứng chiến chỉ có vài trận nhỏ mang tính thăm dò diễn ra giữa hai bên có bốn vạn quân chắn ngay trước mắt quân viên không thể liều mạng xông vào vì thế mười vạn quân cứ quanh quẩn ở phía bắc quan độ hết cách viên thiệu đành phải tiếp nhận kiến nghị trước đó của thư thủ cho quân áp sát danh trại tào tháo nhưng tào tháo đã có sự chuẩn bị từ trước ông cho quân dựng trại rất kiên cố ngay cả một cây kim cũng không thể lọt vào được viên thiệu cậy mình quân đông lại tiếp tục cho dân trại trải khắp mấy chục chậm ở phía đông và phía tây, dần tạo thành thế bao vây quân Tàu. Mặt khác tiếp thu kiến nghị của Trương Cáp, bắt đầu thực hiện chiến lược, chiêu quân gây rối sau lưng địch. viên Thiệu bất ngờ thay đổi chiến lược, khiến Tào Tháo được một phen bận rộn. Ông không thể ngồi yên, nhìn viên Thiệu bao vây mình, đành chia binh mã mở rộng địa bàn danh trại sang hai phía đông Tây, ngăn chặn quân viên dựng trại bao vây. Nhưng địch đông ta ít, kế này e không cầm cự được lâu bởi càng mở rộng địa bàn thì thấy trần Phong ngự sẽ càng mỏng sau cùng quân tàu phải phân tán đi khắp nơi chủ lực của trung quân chưa tới một vạn lại bị thương tới hai ba phần tới lúc đó giao chiến với viên thiệu sẽ rất khó khăn trong lúc tàu tháo chưa nghĩ ra kế sách trói phó thì công văn cấp báo từ các nơi cũng dồn dập cởi tới viên thiệu bất chấp danh dự phái lưu bị đến giữ nam suối dục dư đảng ăn vàng là lưu tích cung đô trước từng bị tào tháo đánh bại tiếp tục gây rối, đồng thời bọn quan lại cũ của viên thị ở nhứa nam là cụ cung giang cung thẩm thành chiếm cứ huyện lỵ khai chiến với lý thông viên thiệu lại phong tướng ông tá cho bọn quan lại như quách tố công công độ ở thái tân khích lệ bọn chúng tiếp tục đánh du kích với lã kiên Sương bá Sương bá cũng từng lật lọng một lần thấy thời cuộc thay đổi lại giấy binh phản tàu thủ lĩnh thân vàng của Thế nam là từ hòa Định đục nước béo cò cũng dẫn quân đánh xuống phía nam. Khiến cho bọn tăng bá với tất bật ứng phó hai bên. Vừa vẫy giao chiến tới thanh Châu lại vừa phải lo vây nhốt, xương bá. Nhưng điều này vẫn chưa là gì. Đúng thời các quan trọng. Tông sách cũng ngang nhiên trở mặt. Dẫn quân tiến đánh quận Quảng Lăng. Công tàu Quảng Lăng là Trần Kiều, Phụng Mệnh, Trần Đăng. Vượt ngàn dặm xa xôi ra ngoài tiền tiến, quan độ, diễn kiến Tào tháo. Quân ta tuy ít nhưng lại là nơi có địa thế hiểm yếu. nếu được cứu viện thì mô mô của tôn sách ác sẽ thất bại. các quận ở phía đông cũng có thể được yên ổn. tàu không vốn được lòng dân uy chấn thiên hạ. đó chính là cái nghiệp của ngài làm vương. mong tàu công hãy nhanh chóng đưa binh cứu viện. trần kiều vừa nói đến thiệt hơn, nhưng tàu tháo chẳng thấy lọt tay, chỉ chăm chú hướng dẫn lầu túy tiếp một bản tấu. thần tấu đăng được hiến tế ban cho ít vật báo. nay dân lên bốn tứ thành đồng huyên, một ngũ thành đồng huyên. Một ngự vật thuần ngân vấn điệu, một bộ dược chữ cửu. Trần Kiều có vé sốt ruột, liền bước lên trước, rồi quỳ xuống đất, nếu lấy chứng bào của Tào Tháo mà răng. Tào Công, hãy mau nghĩ cách, quận Quảng Lăng đang gặp nguy hiểm. Có thể bất cứ lúc nào, không chỉ đại quân Tôn Sách kéo tới chiếm Đách, mà viên thiệu còn xứ dụng phản tạc ở hai huyện Hải Tây, Hoài Phổ nổi dậy. Đâu yết vệ di, huyện lệnh Trân Lập Điều đã mất thanh cứ tiếp tục như vậy thì quận gia trần của tài hạ cũng sẽ không giữ được tào tháo thấy ông ta mặt đầy lo lắng lời lẽ khẩn khoản liền từ từ kéo vạt áo ra rồi hạ giọng ngươi cho rằng ta không muốn cứu quảng lăng sau ngươi ra ngoài xem có thể rút binh ở đâu được nữa hôm trước bọn lưu bị lưu tích ở những năm làm loạn ta phải cán răng điều động thái dương đem hai ngàn quân đi cứu viện chuyện của quảng lăng lão phu lực bất tòng tâm ngươi hãy đến mượn quân của tang bá xem sao nước mắt trần kiều trực rơi từ phía đông thái sơn đến vùng gian biển thanh châu địch ta lẫn lộn chỗ tang bá đang giao chiến khốc liệt họ sao có thể quan tâm đến chúng tài hạ được tào công không đem quân cứu viện thì quận quạt lăng sẽ nguy mất đem quân đem quân đâu đâu cũng bảo ta đem quân tới Phiên thiệu sắp tiến đến sát cổng danh trại lấy đầu ra quân để đi cứu viện tào tháo bực bội hất tay Chẳng phải Trần Đăng muốn quyết một phen sóng máy với Tông Sách hay sao, thì cứ trông cậy vào bản lĩnh của ông ta, Phen này ta không giúp được. Trần Kiều lôi cuốn lên, cuối lại sát đất, quân ở Quảng Lăng chưa tới vài ngàn, quân Tông Sách đông tới mấy vạn. Quân Trần Đăng, dù có bản lĩnh tới đâu, cũng chẳng thể kháng cự. Hơn nữa, quân ở Hoài Tây đang quấy nhiễu, thù trong giặc ngoài. Trận này thực sự không thể đánh được. Tào Tháo không thèm cách khí nữa. Trần Đăng không thể đánh, lẽ nào ta có thể đánh? Việc đã đến nước này, không thể đánh cũng phải đánh cho ta. Trần Kiều từ từ bò dậy, gặt nước mắt nói. Trời diệt quẳng lăng rồi. Ông ta chào lấy lệ, rồi loạn chọn bước ra ngoài. Tào Tháo mũi lòng trước hành động này, cảm thấy Trần Kiều là một nghệ sĩ, liền hạ giọng nói. Quý bật! Chiến này đi, e lành ít giữ nhiều, ở lại đây đi. Trần Kiều dừng bước chẳng ngoảnh đầu lại chỉ nói quê nhà đang lâm nguy tài hạ phải mau đi cấp báo dù không thể làm được như thân bao tư cũng đâu dám quên diệt nghĩa mà hòng diễn đi làm trương tuyền thời xuân thu nước sở từng bị ngũ tử tư tôn bỏ đem quân ngô sang đánh thân bao tư chạy tới nước thần, cầu cứu ông ta khóc suốt bảy ngày đêm cuối cùng đã khiến thần phương cảm động liền cử quân tới cứu viện vậy ý công của nước về chơi bời trác tán Để cho người địch, kéo tới xâm phạm bờ cõi, về ý công bị chém anh thay. Đại phu Hoàng Diễn đi xứ sang nước Trần trở về, thấy thi thể quốc dương bị chém không toàn thay. Chỉ có bộ gan là còn nguyên vẹn. Liền sạch bụng của mình ra, rồi nhét can của vệ y công vào. Dùng thân thể của mình, làm quan tài an táng quốc vương Trần Kiệu nhắc đến hai chuyện này, chính là muốn nói. Nếu không xin được quân cứu viện, thì nguyện chết cùng Trần Đăng. Tào Tháo thấy ông ta cương quyết như vậy, liền thang. Ôi, nước mắt thân bao tư mà ông thực khiến người ta cảm phục Hãy tạm dừng bước, nấy mặt ông, ta sẽ đem quân tới cứu viện Thật ư, Trần Kiều vội ngảnh đầu lại Đương nhiên, sông nhiều nhất cũng chỉ được hai ngàn Hai ngàn cũng được, đa tạ tàu công đa tả tàu công Trần Kiều mừng đến nỗi nước mắt nước mũi chan hòa làm một Đừng khóc nữa Tao tháo cười cưỡng, rồi rút một cái thẻ lệnh Sự việc đã đến nước này lão phu dù gặp khó khăn cũng không thể để mất lòng người. ông hãy tới trại cuối cùng, bảo hiệu úy hậu chất dẫn hai ngàn người ngựa đi theo ông. trước tiên hãy dẹp yên cuộc nổi loạn ở huyện tây hải, sau đó giúp trần đăng chống lại tôn sách. ta chỉ có thể làm được đến vậy, có thành hay không thì còn phải tùy vào ý trời. trần kiều cai cay sốc mũi, nhận lấy theo lệnh. tại hạ không dám cầu xin nhiều, sau khi trở về nhất định sẽ chưa nói dứt lời chợt nghe thấy tiếng kiều thảm thiết mấy tên lính canh ngoài cửa ngã vật xuống đất mũi tên cắm vào người chưa ai hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nghe tiếng phục vụ đó là tiếng mũi tên bắn vào liều bạc hứa chữ vội lấy khiên chắn trước cửa bảo vệ tào tháo lộ túy trần kiều vội lùi về phía sau xói án bên ngoài ầm ĩ khuyên náo mấy tên lính giơ khiên che cho quách gia chạy vào hỏng rồi viên thiệu cho xây đài cao ở trên núi rồi từ đó bắn tên xuống nhanh trại ta tào tháo cứ giữ giá bình tĩnh hãy truyền lệnh cho các trại dùng khiên che chắn liều bạc tuân lệnh hứa chữ đáp một tiếng sau đó giơ cao khiên rồi chạy ra ngoài quách gia lau mồ hôi nói có tin xấu thái dương đã tử trận ở nhữ nam tào tháo bàng hoang, lưu bị lưu tích tập hợp đạo quân ô hợp rồi cho tiến lên phía bắc trên đường cốt bóc hóa hỉ đồng điện của dân chúng chú không hãy mau điều quân cứu viện đi tào tháo ngồi ngay trên chiếc ghế chuột xoáy ta đâu còn quân nữa không được Xem ra phải đánh liệu gửi thư tới dương địch Bảo tàu nhân xuất quân đối phó với lưu bị Nếu xuất quân từ dương địch Thì cửa ngõ hư đâu phải làm sao Nếu viên thiệu thừa lúc sơ hở Mà đột nhập Thì phải làm thế nào Không lo được nhiều tới vậy Cứ giải quyết tình thế nguy cấp Rồi tính sau Tào tháo ngoái đầu lại Thấy Trần Kiều vẫn đang đứng bên cạnh Có vẻ sợ bị tên bắn trúc Nên không dám ra Tào tháo rút kiếm rạch thủng liều bạc Ở phía sau rồi nói ra lối cửa sau đi quách gia bật cười liều trung quân làm gì có cửa sau chứ tào tháo lắc đầu nói có giữ được tính mạng hay không còn chưa chắc lại còn quan tâm đến liều bạc thấy trần kiều vội vàng đi điều binh tào tháo quay lại xoáy án tiếp tục hướng dẫn lầu tí giữa bàn tấu đầu người dụng được hoàng đế hiếu thuận ban cho có một chậu tắm ngũ thạch đông năm chậu rửa tay bằng bạc vẽ hình ngà vôi quách gia sốt ruột Giờ là lúc nào mà chú công còn có tâm trí dâng những thứ vô dụng này lên cho hoàng thượng. Chính những lúc thế này lại càng phải dỗ thiên tử, để tránh xảy ra chuyện. Những thứ này là hoàng đế hiếu thuận bàn cho ông nội và cha ta, bây giờ dâng trả cho thiên tử để bày tỏ lòng trung thành của ta. Lần trước, Tào Tháo dân tấu phong lưu phùng, làm nam dương phương, không ngờ đứa trẻ đó bệnh tình vô phương cứu chữa. Chỉ nhận sắc không được vài ngày đã chết, ông lại phải nghĩ ra cách để yên lòng lưu hiệp. Đợi bản tấu được viết xong, Tào Tháo lại nói Hãy viết thư cho tương lệnh quân Bảo ông ta chiếu mệnh của Khanh vào quận Thú Mỗi quận chọn ra một người con có hiếu Để tiến cử cho triều đình Ý chút không là sao Quốc gia không hiểu vì sao Tào Tháo lại quan tâm đến Những điều vô vị như vậy Vào lúc này, Tào Tháo vân về bầu râu Lúc này thấy cuộc không ổn định E rằng không ít nơi đã ngấm ngầm câu kết với tiên thiệu Thông qua việc tiến cử người Ta có thể biết được Còn bao nhiêu quận vẫn theo triều đình? Chỉ mong Chỉ mong số người làm phản Đừng nhiều quá quốc gia không nghĩ như vậy Biết được không quét gì Vấn đề bây giờ là đánh trận Chỉ cần đánh thắng Thì tất cả những kẻ bắt cá hai tay Đều sẽ tưng phục Đánh thắng mà dễ Cho dù đã chuẩn bị sẵn sàng Nhưng quân Tàu vẫn ở thế bị động Khi đối mặt với đại quân của viên thiệu Tôn sách cũng giấy binh rồi Nếu hắn hạ được Quảng Lăng Sau đó áp sát Thanh, Từ Thì mặt trận phía đông coi như mất Nhưng ta lại chỉ có thể Điều hai ngàn quân đi giúp Trần Đăng Tình thế nguy cấp lắm rồi Quách già lại nói Tôn sách mới thông tính Giang Đông Tất cả những người bị giết đều là anh hùng hào kiệt Hắn vốn hiêu chiến Lại xem nhẹ việc xây dựng lực lượng Người như vậy dù có trăm vạn người đi theo Thì cũng khác nào độc hành ở Trung Nguyên Nếu thích cách mai phục Thì chỉ một người cũng đủ hạ hắn rồi Tại hạ nghĩ biết đâu một ngày nào đó công sách sẽ bị chính kẻ thuộc của hắn giết chết. Tào Tháo biết những lời quốc gia vừa nói, là để giúp tâm trạng ông thoải mái hơn, hy vọng có thích cách từ trên trời rơi xuống giết chết trong sách. Nhưng chuyện này, há có thể xảy ra? Tào Tháo gượng cười, chỉ mong được như vậy. Lúc này ngoài cửa trướng náo loạn, Trương Liêu cầm khiên chạy vào, rồi huy ngay trước bàn chủ soái. Văn viễn, xảy ra chuyện gì vậy? Trương Liêu khấu đầu lia lịa. Tại hạ đã phụ lòng tin cậy của chú Công, Mông ngày thứ lỗi. nó vậy là sao? Tàu Tháo không hiểu, vội chạy tới đỡ hắn dậy. Nhưng cả ba lần văn viện nhất định không đứng lên. Hạ tất phải dậy. Có chuyện gì đứng dậy rồi nói? Mông chú không thứ lỗi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Trương Lưu từ từ ngẩng đầu lên. Hai mắt ngấn lệ, cất giọng ly nhí. Vân Trường, Vân Trường sắp đi rồi. Đi đâu? Tàu Tháo giật mình. Hắn ta sắp đi đâu? Lúc trước, khi tại Hạ tới Thổ Sơn khuyên hàng quan Vũ, Quang Vũ từng nói, một khi đã được tung tích của Lưu Bị thì lập tức sẽ đi theo. Nếu không chấp thuận thì thả tử trận, chứ không hàng. Trương Liêu sợ hãi nói, Vân Trường có ơn với Tài Hạ. Tài Hạ sợ chú công không đồng ý, nên đã. Nên đã đồng ý thay ta, phải không? Tào tháo lý hắn một cái. tại Hạ vốn cho rằng Quang Vũ sẽ cảm kích ân đức của chúa công. Nào ngờ hắn vẫn còn nhớ đến Lưu Bị, nghe tin Lưu Bị đang ở Nhữ Nam. Quan Vũ liền muốn đi tìm. Trương Liêu không còn giữ được vẻ dũng mạnh như ngoài chiến trường, nét mặt rầu rĩ. Chú Công, chú Công giống như vua cha. Vân Trường khác nào huynh đệ, Tài Hạ thực không dám thừa giối nữa. Mong chú Công thực hiện lời hứa của Tài Hạ. Hay để cho Vân Trường ra đi, muốn trách thì cứ trách tội, một mình Tài Hạ. Người có gánh nổi không? Quách già không nén nổi cơn giận. Đồ lan xói, quan phủ chẳng khác gì lưu bị. đều là lũ vô ơn, đã thua trận bị bắt lại còn dám đưa ra điều kiện sau chúc công trả lại quân cho hắn, bổ nhiệm hắn làm hắn thọ đình hầu. vậy mà hắn còn không biết đường cảm kích, người như vậy giữ lại làm gì? giết. thực ra Tào Tháo đã định giết Quan Vũ từ lâu, nhưng thấy Trương Liêu nước mắt trân trọng nhìn mình, trong lòng cảm thấy vô cùng khó xử. Trương Liêu với Quan Vũ là hai dũng tướng mà ông ta tha thiết muốn có. Cầu nhớ ngày trước Trương Liêu bị thương ở Lạc Dương, Quan Vũ đột phá vòng vây ở Đàm Thành, việc này đã để lại ấn tượng sâu sắc với Tào Tháo. Nhưng được cái này thì mất cái kia Giết quan Vũ tuy sẽ trừ được hậu quả Nhưng sự kính trọng của Trương Liêu dành cho ta Cũng không còn Lúc này gây khó dễ cho Trương Liêu Không có ích gì Mất một người thì chí ít cũng giữ lại được một người Nếu thật sự giết quan Vũ Trương Liêu sẽ mất hết ý chí Như vậy chẳng khác nào mất đi cả hai phiên tướng Mà khó khăn lắm mới có được Nghĩ đến đây Tào Tháo có to vẻ tươi cười Văn Viễn đừng buồn Có tấm lòng chân thành của ngươi Lão Phu sẽ không gây khó dễ cho hắn. Phá lại, làm người không nên quên cái gốc của mình. Vân Trượng đúng là một bậc nghệ sĩ trong thiên hạ. Quách gia vẫn không buông tha. Tuy nói như vậy, Quang vũ cũng sai. Tào Tháo xua tay, không để hắn nói tiếp, sau đó lại đợi Trương Lưu dậy. Người cứ điều khiên văn trường xem sao, thiết phục hắn ở lại được là tốt nhất. Còn nếu hắn vẫn nhất quyết ra đi, Tào Tháo nghiêng răng quả quyết, người hãy nói với hắn. Lão Phu nghĩ đến chuyện, Vũ công chi tư đuổi theo tử trạc nhữ tử Vũ công chi tư đuổi theo tử trạc nhữ tử sao? Trương Liêu không hiểu Tào Tháo cười gượng nói Đó là một điển cố trong Xuân Thu Ngươi không hiểu nhưng Vân Trường sẽ hiểu